Phương trình hạ chí phần 2 Chương 8 Kiêu hay mở mắt Cảm giác như vừa nghe thấy tiếng hát của đó Cậu đang nằm trên điểm Chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh Cá tương và trần nhà đều lạ hoặc Mãi sau cậu mới nhớ ra Đây là nhà bác của mình Hôm qua cậu đã đi tàu Sinkansen tới đây buổi tối cậu còn chơi bắn pháo hoa cùng với ông Sigeharu Nhưng đây không phải là căn phòng Mà trưa hôm qua bác gái đã dẫn cậu tới Cũng không thấy ba lô của cậu đâu cả Phải rồi Kiêu hay lại nhớ ra tiếp Sau khi chơi bắn phá hoa xong Hai bác rủ nhau ăn dưa hấu Đây là căn phòng gia đình Singeharu Thường dùng làm phòng khách Lúc Kiêu hay đang ăn dưa hấu Ông Singeharu bảo sẽ đi gọi điện cho khách một lát Cậu nhớ mình đã xem tivi một mình Nhưng sau đó thế nào thì chịu không nhớ nổi nữa Kiêu hay ngồi hẳn dậy Nhìn xung quanh Chiếc bàn gấp dùng lúc ăn dưa đang để ở góc phòng Hình như cậu đã thiếp đi Trong lúc xem tivi Thế nên ông Singaharu mới trải điểm ra đây cho cậu nằm Trên kệ tivi có đặt một chiếc đồng hồ để bàn Kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ 20 phút Kiều Hay đứng dậy Cậu vẫn mặc áo thun với quần sóc Giống như lúc chơi bán pháo hoa tối qua Kiều Hay kéo cửa trượt ra khỏi phòng Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang Cậu bèn ra xem thử Thì thấy hai người đàn ông đang đứng đó Một người tầm tuổi trung niên dáng giáp đậm Người còn lại trẻ hơn Cả mặt mũi lẫn hình thể đều săn chắc Ông Singaharu ngồi trên chiếc ghế mây dài Hình như đang tiếp chuyện họ Ờ cháu dậy rồi đấy à Ông Singaharu nhận ra kêu hay Hai người đàn ông hướng mắt về phía kêu hay Cậu bé bất giác đứng khừng lại Đây là cháu trai của anh ạ Người đàn ông trung niên hỏi Singaharu Đúng vậy Là con trai của em vợ tôi Cháu đang nghỉ hè nên đến đây chơi từ hôm qua Người đàn ông trung niên gật đầu Đứng phía sau Cậu thanh niên trẻ tuổi hơn đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ Vậy rất xin lỗi Nhưng phiền ông bà cứ giữ nguyên hiện trạng căn phòng đó giúp chúng tôi nhé Người đàn ông trung niên nói Chúng tôi biết rồi Có một phòng thôi nên cũng không có vấn đề gì đâu Đằng nào cũng hết lễ Obon rồi Và lại hầu như chẳng có mấy khách đặt phòng Ông Singiharu nói như thể đang tự diễu Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó Căn phòng đó là phòng nào nhỉ Bác ơi Kiêu Hay lên tiếng Cháu có thể về lại phòng hôm qua không ạ Ông Singaharu nhìn người đàn ông trung niên Phòng của cậu bé là phòng khách Ở tầng 2 Chắc không vấn đề gì chứ À đương nhiên rồi Người đàn ông trung niên mỉm cười với Kiêu Hay Nếu không có việc gì Thì cháu đừng lên tầng 4 nhé Bọn chú vẫn cần điều tra một số thứ Ở trên đó Các chú này là cảnh sát đấy Nghe vậy Kiêu Hay tròn xe mắt Đã có chuyện gì vậy ạ À không, chuyện đó... Ông Shingeru tỏ vẻ giữ ý trước mặt hai viên cảnh sát Chắc là chuyện gì đó không thể nói cho trẻ con nghe rồi Lại thế, người lớn lúc nào cũng tự cho rằng không thể chia sẻ bí mật với bọn trẻ con mà chẳng hay có căn cứ gì Nếu là trước đây, những lúc như thế này thế nào kêu hay cũng lằng nhặn hỏi cho bằng được Nhưng giờ thì cậu không thấy nữa Cậu chỉ hơn một tiếng rồi đi về phía sảnh thang mái Ngay trước khi bấm nút thang máy Kiêu hai vô tình nhìn về phía phòng tiệc Cậu thấy đôi dép trong nhà xếp trước cửa phòng Có lẽ ai đó đang dùng bữa sáng Kiêu hai rón rén lại gần căn phòng Cửa kéo vẫn đang để mở Cậu lén lúc nhầm vào trong Thì thấy Yukawa đang trộn na tô Cậu ngồi đúng vị trí hôm qua đã ngồi trong bữa tối Yukawa đột nhiên dừng tay Sở thích của nhóc là nhìn trợ người khác ăn cơm mà Kiêu hai rụt đầu lại Nhưng lần này cậu quyết định sẽ đường hoàng xuất hiện Lúc này Yukawa đang bỏ nát đã trộn vào bát cơm. Anh không định quay ra nhìn kêu hay. Cháu tưởng ai đó khác. Yukawa khịch mũi, nở nụ cười như thể coi kêu hay là thằng ngốc. Một câu trả lời ngốc ngết. Đây là phòng ăn dành riêng cho khách trọ. Vì thế ở đây vào giờ này đương nhiên chỉ có thể là khách. Hơn nữa từ hôm qua khách đến trọ đây chỉ có hai người. Một người đã mất tích nên chỉ còn lại một người. Vậy nên còn ai khác ngoài chú nữa. Mất tích? Vị khách kia đã mất tích rồi à? Đang đưa đũa gấp cá khô Yukawa bỗng dừng tay lại Cuối cùng anh cũng chịu nhìn về phía kêu hay Hóa ra nhóc chưa biết chuyện gì à Hình như đã xảy ra chuyện gì đó Cháu thấy cảnh sát tới đây Nhưng họ không cho cháu biết chuyện gì Người lớn luôn như vậy mà Đừng có dằn dõi về mấy chuyện không đâu Biết mấy chuyện người lớn dấu giếm Cũng chẳng có lợi gì cho cuộc đời của nhóc đâu Yukawa hấp canh miso Nghe nói họ đã tìm thấy xác của ông ấy xác Nghĩa là ông ấy đã chết rồi ạ Nghe đầu tối qua Chẳng rõ ông ấy ra ngoài từ lúc nào rồi không thấy trở về Đến sáng nay Người ta phát hiện cái xác Ở bãi đá ngoài bờ biển Rất có thể ông ấy bị ngã từ trên đê xuống Ra vậy Ai nói cho chú biết thế ạ Cô con gái nhà này Hình như là tên Narumi phải không nhỉ Cô ấy đã kể chuyện đó Khi chú hỏi tại sao mãi chưa thấy có bữa sáng Ồ, kêu hay qua lại nhìn về phía hành lang không biết chị Narumi đang ở đâu rồi Cô Narumi chắc đang ở chỗ cảnh sát cũng nên Yukawa nói như thể đi gút trong bụng của cậu bé Đi cùng với bà chủ Sao bác cháu lại phải đến chỗ cảnh sát à Chắc là để viết tờ khai chính thức Người tiếp xúc trực tiếp với vị khách đã mất kia thực chất chỉ có mình bãi Chú nghĩ họ sẽ hỏi những câu đại loại như thái độ của vị khách đó khi ấy thế nào Thế thì phiền chết đi được, chẳng qua chỉ là ngã xuống vách đá rồi chết thôi mà. qua là dừng tay đang cầm đổ lại, nhìn về phía kêu hay. Cháu nghĩ thân nhân của người đã khuất sẽ có cảm giác thế nào? Nếu cảnh sát nói với họ rằng ông ấy bị ngã xuống vách đá và chết, chỉ vậy liệu họ có cam lòng hay không? Chắc họ sẽ muốn biết lý do tại sao lại như vậy, càng chi tiết càng tốt. Trái lại chú cậu mong cho cảnh sát sẽ không điều tra theo kiểu chiếu lệ, Thế có nghĩa là gì ạ? Chẳng có nghĩa gì sâu xa đâu nghe miếng cơm trộn na tô xong Yukawa với tay lấy tách trảm Này, cháu hỏi một câu được không? Nếu là về vụ tai nạn đó Thì chú không biết gì hơn đâu Không phải chuyện đó Cháu muốn hỏi tại sao chú lại quyết định ở trọ đây Cháu muốn hỏi tại sao chú lại quyết định trọ ở đây Vẫn đầy nhà trọ khác cơ mà Yukawa nghiêng đầu tai mừng mê tất trà chú không được phép trọ đè không phải vậy thuần đi chắc chú phải đặt phòng ở nhà trọ nào đó trước khi đến Hagi Raura rồi chứ có đặt trước nhưng không phải chú mà là người của Desmat chuẩn bị à cháu biết bọn họ là mấy người đang định đào biển lên đúng không kẻ thù của chị Narumi Yukawa cười nhăn nhó chắc tại từ kẻ thù nghe hơi kỳ hoặc nếu nói theo cách của nhóc Thì chú cũng không hoàn toàn là đồng minh của thích Desmet đâu Bởi quan điểm của chú là Không nhất thiết phải bằng mọi giá Thực hiện kế hoạch khai thác tài nguyên biển lần này Thế nên nếu được Chú không muốn nợ nần Desmet thứ gì cả Họ đã nhờ chú ủng hộ Trong buổi thuyết trình kia Nên việc chuẩn bị nhà trọ cho chú Âu cũng là lẽ thường tình Nhưng thật tình chú thấy không thoải mái Đúng lúc đó chú gặp nhóc Và việc đến nhà trọ này Chú nghĩ chắc đó cũng là một cơ duyên nào đấy Nên đã quyết định trọ ở đây Giải thích như vậy, nhóc đã thỏa mãn chưa? Ừm, Kiều hơi gật gù, cháu hiểu rồi, nhưng giáo sư cũng kỳ hoạt nhỉ. Dù cơ qua chào mày. Giáo sư, thì chú đang nghiên cứu khoa học ở trường đại học còn gì, không phải gọi không phải hầu gọi chú là à, là giáo sư à, có phải gọi là là thầy à? Gọi thế nào cũng được, giáo sư hay thầy thì sự thật là chú đã học xong bằng tiến sĩ rồi. Vậy, cháu sẽ gọi chú là giáo sư nhé gợi thế nhau ách hơn tùy nhóc nhưng sao nhóc lại nói chú kỳ hoạt thì nếu cháu là chú cháu sẽ ở nhà trọ người ta chuẩn bị kiểu gì ở đó chẳng tốt hơn ở đây nghe nói là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất ở Haridora đấy thấy chưa nếu họ triển khai kế hoạch khai thác tài nguyên biển hẳn giáo sư sẽ được hời hơn phải không ạ Yukawa uống càng tách trà vừa lắc đầu vừa đặt tách trà xuống Các nhà khoa học sẽ không thay đổi lập trường của mình Chỉ vì chuyện lời hay không lời đâu Điều họ quan tâm trước nhất Phải là con đường nào sẽ có lợi hơn cho nhân loại Nếu đã xác định con đường đã hữu ích Thì cho dù nó không đem lại lợi ích cho bản thân mình Họ cũng vẫn phải lựa chọn Đương nhiên lý tưởng nhất là con đường Vừa đem lại lợi ích cho nhân loại Vừa giúp bản thân kiếm được lời Khi hoang nghĩ bụng Người này chỉ toàn nói lý thuyết Khó hiểu quá Bình thường xung quanh cậu chẳng có ai dùng từ nhân loại cả Nghĩa là các nhà khoa học không cần tiền à? Làm gì có chuyện đó Chú cũng cần tiền chứ Có ai tiền bao giờ Chứ là chú không nghiên cứu chỉ vì tiền Nhưng công việc của giáo sư Là nghiên cứu khoa học phải không ạ Nếu đã làm việc thì phải có lương chứ Bọn chú nhận lương từ trường đại học Vậy trước hết Chú phải nghĩ đến chuyện làm sao Để kiếm được tiền chứ Bố mẹ cháu hay bảo Mình bỏ tiền ra trả lương cho nhân viên Ai không làm được việc thì đuổi luôn cho rồi Yukawa chóng hai tay xuống chiếu giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân đoạn anh xích mong ngồi chính diện với Kiêu Hày hình như nhóc đang hiểu nhầm nên để chú giải thích cho mà nghe nhé lương chú nhận được là thù lao của việc dạy vật lý cho các anh chị sinh viên tất nhiên chú cũng làm nghiên cứu nhưng cho dù có công bố bao nhiêu bài luận đi chăng nữa chú cũng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào đúng là trường đại học có cấp chi phí để chú nghiên cứu nhưng cái đó gọi là đầu tư Bởi giải sử luận văn của chú được đánh giá cao Kiểu như đạt giải Nobel chẳng hạn Nó sẽ đem lại danh tiếng cho nhà trường Kiều hay nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc Của nhà vật lý Đạt giải Nobel đấy à Chú bảo là giả sử rồi mà Yukawa lấy ngón giữa đậy gọc kính lên Các nhà khoa học chỉ muốn tìm ra chân lý Nhóc có hiểu chân lý nghĩa là gì không đấy ừ, Hơi hơi ạ Trong số các nhà khoa học Rất nhiều người vẫn đang miệt mài Nghiên cứu về sự hình thành của vũ trụ nhóc có biết Neutrino không đó là một loại hạt sơ cấp bắn ra từ vụ nổ siêu tân binh bằng việc phân tích cái hạt này người ta có thể biết được hình dạng của những ngôi sao ở xa tích mù tắp thế nhưng nếu được hỏi những nghiên cứu như thế có đem lại lợi ích gì không thì chú chỉ có thể trả lời rằng nó chẳng có tác dụng gì tới cuộc sống thường ngày của con người cả vậy người ta làm những việc đó để làm gì ạ vì họ muốn biết Yukawa trả lời dứt khoát Nhóc đã dùng bản đồ để tới đây phải không? Nhờ bản đồ mà nhóc không bị lạc đường Tương tự như vậy Loài người cũng cần một tấm bản đồ chi tiết Chỉ cho họ biết thế giới này đang như thế nào Để họ có thể đi đúng đường Tuy vậy bản đồ mà chúng ta đang có Vẫn chưa hoàn chỉnh Gần như không dùng được Thế nên đến tận thế kỷ 21 rồi Mà con người vẫn cứ mắc sai lầm Chiến tranh vẫn tiếp diễn Môi trường bị hủy hại Tất cả đều bởi vì chúng ta mới chỉ là Một tấm bản đồ để thiếu sót Sứ mệnh của các nhà khoa học Chính là làm sáng tỏ những thiếu sót ấy Ừ, cháu nghe chán ồn Tại sao? Cái gì chán cơ? Chán ở chỗ nó không sinh ra tiền Nếu là cháu, cháu chẳng có hứng thú làm đâu Mà cháu cũng kém mấy môn tự nhiên lắm Không biết chúng có ít gì chứ Chú này, nghiên cứu khoa học Có thú vị không ạ Không còn gì thú vị hơn Chẳng qua là nhóc chưa biết thôi Thế giới này ngập tràn những điều bí ẩn Không gì sánh được niềm vui sướng Khi tự mình làm sáng tỏ Dù chỉ là một bí ẩn nhỏ nhò nhất Kiêu hay không tài nào hiểu được Cậu xoay cổ Nhưng cả người sang một bên Cháu chẳng cần Chừng nào chưa trở thành tổng thống Mỹ Chắc chẳng quan tâm đến việc Loài người có đang đi đúng đường hay không qua khịch mũi cười khổ Có lẽ chú dùng từ loài người Thành ra nghe hơi to tác Nói đơn giản là mỗi người thôi cũng được Mỗi khi định làm gì đó con người luôn phải đứng giữa những sự lựa chọn hôm nay nhất định sẽ làm gì cháu chưa biết tối qua bác cháu bảo sẽ dẫn cháu ra biển chơi nhưng lại xảy ra vụ tai nạn kia nên cháu cũng chưa biết thế nào cứ coi như ông ấy thu xếp được đi khi đó nhóc sẽ có hai sự lựa chọn một là đi biển như dự định hai là hoãn lại làm gì có chuyện đó nếu bác ấy bảo dẫn cháu đi thì đương nhiên cháu sẽ đi rồi trời mưa cũng đi à kêu hai nhìn ra ngoài cửa sổ Hôm nay thời tiết xấu à Chú không biết Có thể lúc nhóc ra khỏi nhà trời vẫn đẹp Nhưng không biết chừng để sầm xị ngay cũng nên Vậy thì trước tiên Cháu sẽ xem dự báo thời tiết Chính nó đó Dự báo thời tiết chính là kết quả của khoa học khí tượng Nhưng dự báo thời tiết Ngày nay vẫn chưa chính xác Chắc hẳn nhóc sẽ muốn biết thông tin dự báo cụ thể hơn Chính xác hơn Chẳng hạn như thời tiết ở bãi biển Hà Rì ra trong 1 giờ tới Rồi trong 2 giờ tới sẽ như thế nào Phải không? Thì đúng là vậy, nhưng cái gì không biết thì đành chịu thôi à. Vậy nhóc hãy thử hỏi các ngư dân trong vùng xem thời tiết hôm nay thế nào. Chắc chắn họ sẽ chỉ cho nhóc biết cụ thể. Sáng nào trước khi ra biển, họ cũng phải ước lượng xem thời tiết ngày hôm đã thế nào. Bởi nếu biển động dữ dội, họ có thể sẽ mất mạng. Họ không chỉ dựa vào dự báo thời tiết, mà còn dựa vào tình hình thời tiết các ngày trước đó. Màu trời hướng gió, độ ẩm, không khí, dự đoán một cách chính xác nhất, đó chính xác là khoa học đấy. Nhóc bảo học mấy môn tự nhiên chẳng có gì à? Trước khi nói như vậy, ít nhất hãy học cách xem bản đồ thời tiết đi nhé." Kiều hay im bặt vẻ bực bội, chắc vì nghĩ cậu bé không thể nói lại được nữa, Du Can qua liền đứng dậy. Song trước khi ra khỏi phòng, anh ngoảnh lại nhìn xuống cậu bé. Nhóc ghét mấy môn tự nhiên cũng không sao cả, nhưng hãy nhớ một điều, Nếu cứ giữ thái độ buông xuôi trước những điều mình không biết Đến một lúc nào đó Nhóc sẽ phạm phải sai lầm lớn đấy Chương 9 Ga Là nhà ga gần phòng cảnh sát Harry nhất Và cũng là nhà ga lớn nhất của tuyến đường này Bởi ít ra Nó cũng được xây thành một tòa nhà Với một bùng binh ngay phía trước Xong với dân cư Tokyo Thì đây vẫn chỉ là một nhà ga quê mùa thôi Nishiguchi nghĩ Mỗi năm anh đều lên Tokyo vài bận Xong lần nào anh cũng chóng ngợp Vì đến đâu cũng thấy toàn những nhà ga hào nhón Sắp đến rồi Motoyama nhìn đồng hồ đeo ta lắm bẩm Thấy vậy Nishiguchi cũng kiểm tra đồng hồ Gần 2 giờ 20 phút chiều Chỉ lát nữa thôi Chuyến tàu tốc hành từ Tokyo sẽ cập bến Hai người đứng ngay bên ngoài Ở cửa sóc vé Chạy tới chạy lui từ sáng Nên áo sơ mi của cả hai đều ướt sủng mồ hôi Xong họ vẫn bật nguyên áo khoát ngoài Cà vạt đeo chỉnh tệ Họ đã ngay lập tức liên lạc được với thân nhân của Sukahara Masasugu Lúc Nishiguchi gọi đến số điện thoại nhà riêng Được ghi trong phiếu trọ Thì vợ của Sukahara, bà Sane đang ở nhà Nghe thông báo sự tình Bà Sane không thúc nổi nên lời Sự im lặng kéo dài đó đủ giúp anh hình dung được cảm xúc của bà Sane khi ấy Cuối cùng bà cũng cất tiếng Bà hỏi đã có chuyện gì xảy ra với ông Sukahara Giọng bà điềm tĩnh đến rùng mình Nishiguchi Từng thuộc lại mọi chuyện Bà Sane không hỏi hàng gì thêm Mà chỉ ẩm ừ Lắng nghe cho tới khi anh nói xong Khi anh ngỏ ý muốn bà Sane tới xác nhận thi thể Bà đồng ý và nói sẽ xuất phát ngay Nishiguchi đọc số điện thoại di động của mình Dặn bà thông báo cho anh ngay Khi quyết định được giờ tạo Anh định sẽ tới ra đón bà Xong khi ấy, theo kế hoạch Nishiguchi sẽ chỉ đi một mình Khoảng một tiếng Sau khi gọi điện thoại cho bà Sukahara Sane Nishiguchi nhận được điện thoại của Motoyama Thông báo việc anh ta cũng sẽ đến nhà ga Để đón người nhà nạn nhân Theo lời của Motoyama Một người có tên là Tatara Chánh thanh tra tổ điều tra số 1 Thuộc sở cảnh sát Tokyo Đã gọi điện cho cảnh sát trưởng của họ nói rằng Ông ấy muốn đi cùng với bà Sukahara Sane Nghe đầu nạn nhân Sukahara Masasugu là tiên bối của Tatara ở tổ điều tra số 1. Vừa mới về hưu năm ngoái, Nishiguchi cũng đoán Sukahara đã từng làm cảnh sát vì ông có mang theo thẻ thành viên của Hiệp hội Cảnh sát Nhật Bản. Xong anh không ngờ, ông lại trực thuộc tổ điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo. Nhưng cũng vì thế mà Nishiguchi mới hiểu được vì sao bà Sane lại có thể điềm tĩnh đến vậy sau khi nghe tin về cái chết của chồng mình. Hẳn bao năm nay, Mỗi khi tiếng chồng ra khỏi nhà Bà đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý Dù sao Có cả chánh thanh trà của sở cảnh sát Tokyo Đi cùng như vậy Nên họ không thể để cho một viên cảnh sát quẹn Như anh tự mình đi đón được Đó là lý do vì sao Motoyama cũng đang ở đây thế này Ờ hình như là họ tới rồi kìa Motoyama Nhìn về phía bên kia cửa xót vé và nói Hành khách nó đuôi nhau xuống cầu thang Sau đợt lễ Obon Lượng khách du lịch giảm đi trong thấy nhìn qua cũng biết những người đi ra phía cửa sót vé toàn là dân địa phương cả cứ nhìn kích cỡ hành lý của họ là biết trong số đó có hai người một nam một nữ trong khác hẳn những người xung quanh người phụ nữ có giá người mảnh khảnh mặc chiếc váy liền thân màu xám đeo kính răm nhạc bào án trường trên dưới 50 tuổi có người đàn ông thân hình cao ráo bờ vai rộng trông rất hợp với bộ vest đen ông ta đeo kính gọng vàng mái tóc điểm hoa răm được chảy gọn gàng là họ đấy Motoyama thì thầm Không thể sai được Khi chính là đôi mắt của một thành trà cảnh sát kỳ cụ Hai người ra khỏi cửa sót vé Nhận ra Nishiguchi và Motoyama Người đàn ông rảo bước Tiến đến gần không chút do dự Người phụ nữ cũng tiếp theo sau Chánh thành trà Tatara phải không ạ Motoyama lên tiếng trước Đúng vậy Các cậu là Tôi là Motoyama Phụ trách đơn vị điều tra tội phạm thuộc phòng cảnh sát Harry Còn đây là Nishiguchi Cấp dưới của tôi Rất mong được anh giúp đỡ à Nishiguchi cúi đầu Tatara khẽ gật đầu Đoạn chỉ tay về phía người phụ nữ đang đứng chết phía sau Chị ấy là vợ của Sukahara Chắc các cậu đã biết tên chị ấy rồi nhỉ Vâng Chúng tôi có nghe tên của bà nhà rồi Motoyama qua về phía bà Sukahara Sane Cuối gặp người Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc lần này Xin chia buồn cùng bà Nishiguchi cũng cúi rạp người theo Làm phiền các anh rồi Bà Sanei nói Giọng còn trầm hơn cả lúc nghe trên điện thoại Xin lỗi Lần này làm phiền mọi người rồi Tatara nói Không có gì đâu ạ Motoyama dày dặt Nghe chị Sanei thông báo về việc Anh Sukahara qua đời Tôi cứ đứng ngồi không yên Nói gì thì nói Đối với tôi anh ấy không chỉ đơn thuần là tiền bối Mà còn là ân nhân nữa Dạ ra là như vậy ạ Motoyama rút khăn mùi xoa ra làm mồ hôi ở hai bên thái dương Hiện thi thể ông ấy đang ở đâu Tatara hỏi Đang ở nhà xác của phòng cảnh sát Đã khám nghiệm xong rồi Giờ tôi sẽ dẫn hai vị tới Vậy à, vậy xin làm phiền Đứng bên cạnh Tatara Bà Sukahara Sanei lại cúi đầu thật thấp Nishiguchi lái xe chở hai người tới phòng cảnh sát Harry Tới nơi, tổ trưởng tổ điều tra hình sự Okamoto đã chờ sẵn ở cửa cuối người chào đón chánh hành tra Tatara và bà Sani Có yêu cầu gì xin các vị đừng ngại nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức trong khả năng có thể. Okamoto với cái lưng gù như đang bắt đầu bài ca xuống xe. Xét về cấp bậc thì chánh hành tra sở cảnh sát Tokyo cũng tương đương với cảnh sát trưởng của một phòng cảnh sát nhỏ. Nishiguchi và Motoyama dẫn hai người xuống nhà xác dưới tầng hầm. Thi thể của Sukahara Masasugu được đặt nằm trên dường Sao cho những vết thương không quá nổi bật Vừa nhìn một cái Bà Sunny đã khẳng định ngay Đó chính là chồng mình Mặc dù sắc mặt có phần nhật nhạt Xong bà không hề tỏ ra kích động Nishiguchi và Motoyama Để hai người lại trong phòng Còn họ đứng đợi một hành lang Khoảng 5 phút sau cửa mở Nhưng chỉ có Tatara bước ra Giờ chúng ta đi ạ Motoyama hỏi Tôi muốn để chị ấy ở trong đó thì một lát Tiện cũng muốn phiền hai cậu Nói rõ đầu đuôi sự việc Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta qua phòng khác nhé Nói đoạn, Motoyama nhìn sang Nishiguchi Cậu ở đây nhé Khi nào bà Sane ra Cậu hãy dắt bà ấy lên phòng hộp số 2 giúp tôi Rõ Nishiguchi đáp Sau khi đứng chờ khoảng 10 phút ngoài Hành lang tối tầm Nishiguchi thấy cửa phòng sát khẽ mở Bà Sane bước ra Hai mắt của bà đỏ ngầu Nhưng không thấy vệt nước mắt nào Có lẽ bà đã trang điểm lại trước khi ra ngoài trông thấy Nishiguchi, bà Sane liền cúi đầu. "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu." Chánh thành Tara Tara hiện đang trao đổi với cấp trên của tôi về việc lần này. Tôi xin phép được dẫn bà tới chỗ họ. "Vậy cấm phiền cậu." Phòng học số 2 nằm ở tầng 2. Lúc Nishiguchi dẫn bà Sane tới, Motoyama đang mở bản đồ trên mặt bàn để chỉ cho Tara vị trí hiện trường. Ngoài hai người họ ra, còn có cả tổ trưởng Okamoto Và cảnh sát trưởng Tomiya cũng đang ở đó Thấy bà Sane bước vào Tomiya nhanh nhảo đứng dậy Động tác nâm chẳng hợp gì với dáng vẻ to béo của ông ta Ông ta cúi đầu chào Và bày tỏ niềm thương xót Anh Sukahara Qua đời ở thị trấn Harirawra Tatara nhìn về phía bà Sane Chị có biết gì về nơi này không? Chuyện này Bà Sane vừa nghiêng đầu Vừa ngồi xuống ghế Tôi vừa nghe từ ngài tránh hành trà Tatara Và Hình như ông ấy đã ra khỏi nhà Mà không báo cho bà biết là sẽ đi đâu phải không ạ Mô tô gia ba hỏi Chuyện như vậy có thường xảy ra không Bà Sane siết chặt dây đeo Của chiếc túi đang để trên đầu gối Từ sau khi về hư hồi năm ngoái Thi thoảng ông nhà tôi cũng nổi hướng Đi tắm xuống nước nóng Hoặc đi đây đi đó một mình Vì ngày thường tôi còn đi làm mà Cũng có khi ông ấy quyết định trước là sẽ đi đâu Nhưng không ít lần Ông ấy chỉ nói với tôi là đi ngắm lá đỏ hay là đi ngắm biển Nhật Bản gì đó lần này cũng vậy tôi chỉ nghe ông ấy nói là sẽ đi đến vùng này nhưng cụ thể thế nào thì tôi không biết ông nhà đã từng nhắc đến cái tên Hariro ra chưa chuyện đó thì tôi nghĩ là chưa bà Sunny không mấy tự tin với câu trả lời của mình Motoyama đặt chiếc ba lô du lịch đang để ở ghế bên cạnh lên mặt bàn bà có nhận ra cái túi này không là túi của ông nhà tôi bà có thể kiểm tra bên trong được không nếu phát hiện thứ gì lạ xin hãy nói với chúng tôi tôi dùng tay Trần cũng được à đúng là vợ của một cục cảnh sát hình sự có khác tô Motoyama đáp không sao đâu ạ sau khi kiểm tra bên trong xong bà Sunny nói tất cả đều là đồ của chồng tôi còn điện thoại di động thì sao theo những gì chúng tôi xác nhận được có vẻ như từ khi đến đây ông ấy không dùng điện thoại máy bà Sunny mở điện thoại kiểm tra nội dung bên trong cũng như lịch sử các cuộc gọi. Theo những gì cảnh sát tìm hiểu được, lần cuối cùng ông Sukahara gọi điện là cách đây 3 ngày địa chỉ gọi đến là nhà trọ Lục Nhâm Trang, có lẽ là để đặt phòng Tôi nghĩ không có gì bất thường cả tôi có mang theo điện thoại, nhưng ông nhà tôi không mấy khi dùng đến. Ông ấy bảo về hưu rồi, chẳng có ai để mà gọi điện nữa Ông ấy cũng không gửi thư điện tử Motoyama gật đầu Lần này anh ta lấy một cái túi ni lông từ trong túi áo khoác ra trong túi có một mẫu giấy anh đặt nó lên mặt bàn bà có biết cái này không bà kiểm tra xem ạ bà Sukahara Sanei cầm lấy cái túi ni lông nhìn chăm chú vào mẫu giấy bên trong nét mặt thấp thoáng vẻ bối rối người tìm thấy mẫu giấy đó là Nishiguchi nó được đắp gọn trong túi áo sơ mi hợp cổ của ông Sukahara Masasugu trên mảnh giấy có in dòng chữ phiếu tham dự buổi thuyết trình và thảo luận về kế hoạch khai thác vạn nhiệt dịch núi biển Đồng thời còn có con dấu của cơ quan tài nguyên kim loại Và khoáng sản dưới biển Bà Sane nghiêng đầu Đoạn đặt chiếc túi nilon xuống Tôi chưa nhìn thấy cái này bao giờ Đây là cái gì vậy Tata ra hỏi Là phiếu tham dự buổi thuyết trình Được tổ chức ở thị trấn vào hai ngày hôm qua và hôm nay Motoyama đáp Nghe đâu người ta phát hiện Dưới lòng biển quanh khu vực này Có rất nhiều tài nguyên Họ đang xuất tiến kế hoạch khai thác Nên phía khai thác và người dân địa phương sẽ thảo luận về vấn đề đó Nghĩa là ông Sukahara đã tham dự buổi thuyết trình đó à? Đúng vậy, hôm qua có người đã trồng thấy ông Sukahara ở hội trường Thế nên nhiều khả năng ông ấy tới Hariraura là để tham dự buổi thuyết trình ấy Tatara hướng khuôn mặt đầy khó hiểu của mình về phía bà Sane Chị không biết gì về chuyện này à? Tôi hoàn toàn không hay biết gì cả đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện tài nguyên biển gì đó Tatara chống khử tay lên bàn vẽ mặt đâm chiêu chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ là thế này tôi đã hỏi chuyện những người có liên quan đến buổi thuyết trình ấy và được biết rằng tham gia vào buổi thuyết trình đó không chỉ có những người có liên quan và dân địa phương Motoyama nói dù sao đây cũng là việc xảy ra lần đầu ở Nhật Bản nên người dân cả nước đều có thể đăng ký tham dự Có lẽ ông Sukahara quan tâm đến vấn đề này Nên đã đăng ký Vì nếu không Ông ấy không thể có tấm phiếu tham dự này được Cả bà Sanei và Tatara Đều khẽ gật đầu Xong không có vẻ gì là họ đã hiểu Đúng lúc đó Cảnh sát trưởng Tomiya vẫn im lặng suốt nãy giờ Bỗng lên tiếng Có thể sau khi về hư Do thường đi đây đi đó một mình Nên ông ấy đã nảy sinh mối quan tâm đến vấn đề Bảo vệ thiên nhiên cũng nên Biển Harirura đẹp như vậy Ngộ nhớ bị làm ô nhiễm thì nguy to Nghĩ thế nên ông ấy mới vội vã tới đây chăng Rõ ràng Tomiya đang muốn nhanh chóng rút khỏi vụ này Hiện tại chẳng có gì chứng tỏ đây là một vụ án vả lại có lẽ ông ta cũng không muốn chịu đựng bầu không khí ngục ngạt Bởi sự có mặt của chánh thanh tra cảnh sát ở Tokyo Tatara không đáp lại Tomiya Mà kéo tấm bản đồ lại gần phía mình Từ đây đi kiểu gì để tới được hiện trường vậy Tôi muốn đến đó xem thế nào Đi bằng tạo điện cũng được Nhưng nếu anh muốn tới đó Cứ để chúng tôi đánh xe đơn đi Motoyama nói Vậy à, vậy cắm phiền các cậu nhé Tôi hiểu rồi à. Còn về thi thể của ông Sukahara thì sao ạ Tôi nghĩ rồi đây chắc gia đình sẽ phải là hậu sự Sau khi hết nhìn Motoyama Rồi Okamoto Tatara hướng mắt về phía Tomiya nghĩa là các anh không có ý định Giải phẫu tử thi phải không Ngồi ngay bên cạnh Nishiguchi không khỏi giật mình Khi cụm từ giải phẫu Được nói ra từ miệng chánh thanh tra tổ điều tra số 1 Ở sở cảnh sát Tokyo Anh cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều So với thực tế À không Theo các báo cáo tính đến giờ Thì có vẻ như chúng ta không cần làm vậy Tomiya nhìn sang Okamoto Và Motoyama như thể cầu cứu Theo chuẩn đoán của các vị bác sĩ địa phương Có lẽ ông ấy bị chấn thương sọ não Okamoto ấp uống Đoạn quay sang phía Motoyama Đứng bên cạnh hỏi Phải như vậy không Sau khi đáp đúng vậy Motoyama nói thêm Tôi đã yêu cầu bên giám định kiểm tra nồng độc còn trong máu Quả đúng là có một chút Mặc dù chưa đến mức say mềm Nhưng cũng hơi ngà ngà Ở mức đi loạn trọn Có khả năng nạn nhân đã đi dạo cho tỉnh ruột Thì chẳng may trượt chân ngã xuống vách đá Tôi nghĩ giả thuyết đó nghe khá hợp lý Tatara hơi cúi đầu xuống Trầm ngâm suy nghĩ một lát đỏ ngẫ mặt lên trước mắt tôi muốn xem hiện trường đã về thi thể con máy tôi sẽ suy nghĩ sao như vậy được trước có hỏi cuối cùng của ta dành cho bà suuka San Vâng bà đáp khoảng 30 phút sau chiếc ô tô do nichi cầm lái đã tới hiện trường nên phát hiện tử thì Tuy nhiên do vách đá trên bên nên họ chỉ còn cách nhìn từ trên thành đ xuống như vậy Họ vẫn có thể thấy vết máu còn lưu lại rất rõ Trên vách đá nơi ông Sukahara ngã xuống Bà Sanei lấy tay bịch miệng thổn thức Sau khi chắp tay cầu nguyện Ánh mắt sắc bén của Tatara một lần nữa Hướng xuống phía dưới hiện trường Từ sáng chúng tôi đã cử người đi nghe ngóng xung quanh Nhưng không có ai bắt gặp người Có vẻ giống như ông Sukahara vào tối qua Vì nói gì thì nói Đây cũng là vùng quê Nên qua 8 giờ tối hầu như chẳng có ai ra khỏi nhà nữa cả Motoyama nói như đang phân trần Tatara nhìn xung quanh ban đêm chắc ở đây phải tối thăm lắm nhỉ Phải nói là tối đen như mực ấy chứ Từ nhà trọ đến đây Khoảng 400 m nhỉ Trời tối như vậy mà ông vẫn đi bộ được ra tận đây à Liệu ông ấy có mang theo đèn pin không Tatara làm bầm như thể Đang nói một mình À không Nó là tối đen nhưng cũng không đến mức Không nhìn thấy gì dưới chân Tôi nghĩ trăng đêm qua cũng sáng Motoyama vội sửa lại Nghĩa là các cậu không tìm thấy đèn pin phải không ừ, Đúng là vậy Cũng có thể nó đã bị rơi xuống biển Motoyama hướng ánh mắt bồn trồn của mình Về phía Nishiguchi Chủ nhà trọ không hay biết Về việc ông Sukahara ra ngoài Vì thế tôi nghĩ chắc không có chuyện Ông ấy mượn đèn pin Nishiguchi nói Có điều ở nhà trọ đó Phòng nào cũng để sẵn đèn pin trong phòng khi cần đến Có khả năng nạn nhân đã mang theo ra ngoài Tôi sẽ xác nhận là việc này Tatara không gật đầu mà chỉ chăm chú nhìn xuống vách đá phía dưới dường như không để tâm đến những lời của Nishiguchi nói một lát sau, ông ta chỉ ánh mắt sắc bén của mình về phía Motoyama xin lỗi cậu, chúng ta có thể qua lại phòng cảnh sát ngay bây giờ không tôi có việc muốn trao đổi với cảnh sát trưởng chương 10 mặc dù bên trong hội trường có bật điều hòa song trưởng phòng phát triển của Desmet vẫn tót một hôi tráng anh ta vừa lấy khăn mùi so lao mồ hôi vừa cầm micro vì về chúng ta đang nghĩ tới đây sẽ phải điều tra cả mức độ ảnh hưởng đối với các sinh vật phù du đúng như các anh nói việc đào xới lồng biển có thể gây ra ảnh hưởng ít nhiều tới chủ thức ăn chúng tôi sẽ làm rõ xem ảnh hưởng ở mức độ nào chính bởi vậy nên tôi mới đang hỏi anh là nếu ngay từ giai đoạn đào sới để điều tra đã gây ra ảnh hưởng to lớn các anh định tính sao nếu vì thế mà chúng tôi không thể đánh bắt cá được thì ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm và nhận trách nhiệm như thế nào một người đàn ông mặc áo thun cọc để lộ cánh tay mẫm miệng đứng lên hét lớn đó là một người làm ngư nghiệp vẫn thường tích cực tham gia các buổi hội hợp cho nhóm Narumi tổ chức xin đừng quá khích như vậy phía Desmet vẫn chưa trình bày xong xin hãy nghe họ nói hết rồi hẳn dơ tay phát biểu như tôi đã nhắc nhở nhiều lần quý vị vui lòng không được tự ý phát ngôn khác với hôm qua người dẫn chương trình hôm nay là trưởng phòng quan hệ công chúng của ủy ban thị trấn ông ta tỏ vẻ ngắn ngậm giọng cũng đã khang đặc vì đã dẫn dắt buổi thảo luận kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trưởng phòng phát triển của Desmet cầm lại biệt chúng tôi cũng đã từng chút 1 tiếng hành đào xới phục vụ công tác khảo sát rồi tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chưa xác nhận có ảnh hưởng gì lớn tới đây chúng tôi sẽ mở rộng dần quy mô tôi đang nói đến chuyện đó đấy tại sao các anh lại tùy tiện khảo sát như vậy ai cho phép một người khác Vẫn ngồi nguyên tại chỗ gần dòng Ai nói thế Chính vì họ đã đào xới để khảo sát Nên mới phát hiện nhiều kim loại quý Đang ẩn sâu dưới lòng biển trước Khảo sát thôi cần gì phải xin phép ai Người lên tiếng không phải thành viên của Desmet Mà là người đàn ông mặc cơm lê Đang ngồi cạnh Narumi Gì thế anh kia Anh đứng về phía phe nào Người đàn ông khi đã hét lên Tôi đến đây để quyết định xem Mình nên đứng về phe nào đấy Chuyện về cá muốn như thế là đủ rồi Giờ tôi muốn Desmet trình bày rõ hơn Về kế hoạch kinh doanh của họ Đủ rồi, ý anh là sao hả Xin chào một chút Làm ơn hãy giơ tay trước khi phát biểu Cảm phiền các vị Hãy làm như tôi nói Người dẫn chương trình hét lên qua micro Hai bên lâm mày nhíu cá lại Dù có muốn cũng không thể nói buổi thảo luận đầu tiên trong lịch sử nước Nhật Xoay quanh vấn đề khai thác hoạn nhiệt dịch dưới biển Đang diễn ra xuân xẻ Ngoài một nhóm Trong đó có cả người của Desmet Hầu hết Mọi người đều không có đủ kiến thức Vì vậy mà cuộc thảo luận mãi không đi tới đâu cả Ngay cả Narumi Mặc dù đã cố gắng chuẩn bị thật kỹ Xong cũng khó nói cô hiểu hết mọi chuyện Điều này khiến cô nản chí Thật ra hôm nay Narumi không có tâm trạng Để tập trung vào buổi thảo luận Lý do đương nhiên là vì cô còn đang bận lòng Về việc cảnh sát đã tìm thấy xác Của vị khách trọ nhà cô Ông Sukahara Narumi nhớ lại chuyện hôm qua Mình mới bắt gặp ánh mắt của ông Sukahara Ở hội trường này Dường như ông ấy đã chào Narumi Hoặc cũng có thể là do cô hiểu lầm Narumi đã cùng với bà Seizuko Tới phòng cảnh sát Xong cảnh sát chỉ hỏi hàng họ Hết chuyện này đến chuyện khác Chứ gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào Narumi hướng ánh mắt về phía Yukawa Khi đó đang ngồi cùng hàng Với những nhân viên khác ở đáy mes Trông thì như anh ta đang nhìn tập tài liệu đặt trên bàn Xong có lẽ tâm trí không ở đây Và hẳn cũng chẳng nghe nghe nội dung cuộc thảo luận Bởi vì anh ta đã tháo kính Cuối cùng, buổi thảo luận kéo dài hơn 40 phút so với dự kiến đã kết thúc. Người của Desmet, ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi. Trong số những người thuộc phe ủng hộ, chỉ duy có Yukawa là trong có vẻ dững dưng. Sau khi thu xếp đồ đàn xong, anh rời hội trường với vẻ mặt khó đón. Chắc thế này thôi nhỉ. Ngồi bên cạnh Narumi, Sawamura vừa đứng dậy vừa nói. Buộc được họ hứa tổ chức buổi thảo luận tiếp theo, coi như cũng có chút thành quả rồi. Nhưng em muốn... Họ công bố dữ liệu liên quan đến sự sống Của các sinh vật dưới tầng biển sau kia Mặc dù họ nói vẫn chưa tổng hợp được Nhưng em nghĩ chắc họ đang nói dối Em cứ tưởng anh Sawamura Sẽ nói gì đó trong phần chất vấn cơ chứ Sawamura cất tài liệu vào cặp nhấm vài Anh đã phân vân không biết Nên nói ra hay không Đúng lúc đó mọi người lại tranh luận về ngư nghiệp Và thế là anh bị lỡ mất thời điểm thích hợp Với một người đã quen với các cuộc tranh luận như Sawamura Thì đây thật là chuyện hiếm thấy Nhưng mặt khác nó cũng chứng tỏ Đây là một vấn đề khó nhằn Mà này Sau khi ra khỏi hội trường Sao qua mưu ra hại giọng như thể Đang để ý những người xung quanh Giờ buổi thảo luận xong rồi mới dám hỏi em Nhà em sao rồi Nhà em Anh nghe chuyện rồi Vì khách trỏ ở nhà em hôm qua đi đâu không thấy về Nghe nói đã mất rồi phải không Ờ Đúng là một thị trấn nhỏ bé Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông Vâng chuyện đột ngột quá Anh nghe nói ông ấy bị ngã từ đâu xuống thì phải. Từ bà Dên à, hình như ông ấy bị ngã từ trên đó xuống, rồi đập đầu vào vách đá. Khổ thân ông ấy, nhưng nhà em chắc cũng mệt lắm nếu nhỉ, cảnh sát tới rồi phải không? Narumi ngật đầu, cô kể Sawamura nghe chuyện sáng nay, đã cùng bà Seizuko tới phòng cảnh sát. Vậy phía cảnh sát nói sao? Họ chẳng nói gì cả, hình như họ vẫn chưa điều tra được gì, họ chỉ nói có thể ông ấy đã sai ruộng. Trèo lên bờ đê rồi không mai trượt chân ngã xuống Ừ Sao mấy lại trèo lên đó vậy nhỉ Nếu có khi nào là tự xác không Em nghĩ không phải vậy Chỗ đó cao lắm cũng chỉ tầm 5 mét thôi Giả dụ cô nhảy xuống cũng không chắc là sẽ chết mà Cũng phải Sawamura lầm bầm Ra khỏi tòa thị chính Narumi chào tạm biệt Sawamura Và những người khác Đoạn trèo lên xe đạp Cô đạp xe nhịp nhàng trên con đường men theo bờ biển Chẳng mấy chốc cô trông thấy một người gián người cao cao đang đi bộ phía trước nhận ra đó chính là Yukawa Narumi liền bóp phanh, giảm tốc độ gọi với bằng sau anh Yakuwa, anh nhanh quá đấy Yakuwa dừng chân ngoái đầu bể bãi chào đáp lại nhanh, nhanh quá gì cơ rời khỏi chỗ ngò ế anh rời đi trước nhất còn gì không nhìn thấy à tôi còn thấy lúc anh tháo kính ngồi bần thần ở đó cơ buổi thảo luận vô bổ quá Thành ra tôi bị chán đấy mà Thấy Yukawa đi tiếp Narumi liền xuống xe Vừa ghim tay lái vừa sánh bước bên cạnh Anh về nhà trọ phải không? Anh không đi taxi à? Tôi đã quyết định sẽ không đi taxi Ở cái thị trấn này Lúc không cần thì cứ chạy nềm nợ nợp Đến lúc cần thì một chiếc cũng chẳng thấy đâu Có vẻ anh ta vẫn cai cú về chuyện Không bắt được taxi ở ga hôm qua Mà này anh nói buổi thảo luận vô bổ là sao Mọi người đều đã cố gắng hết sức Để đối thoại với nhau rồi mà Đấy không phải là đối thoại Người của Desmet chẳng qua chỉ muốn ghi thành tích Là họ đã tổ chức được buổi thảo luận Trong khi đó Phải phản đối của các cô Cứ chầm chầm bới lòng tìm vết Không thể gọi đấy là thảo luận được Yêu cầu họ bảo vệ môi trường Mà gọi là bới lòng tìm vết sao Các cô đang yêu cầu họ bảo vệ môi trường Một cách hoàn hảo Mà trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo yêu cầu một thứ không tồn tại không phải là bới lông tìm vết thì là gì giọng của Yukawa trở nên sắc nhọn đồng thời anh cũng xảy bước nhanh hơn Narumi lấp cốc chạy theo chúng tôi chỉ yêu cầu họ đừng phá hoại chứ không bảo họ phải làm gì chỉ cần con người đừng làm những việc quái gỡ thì bờ biển xinh đẹp này chắc chắn sẽ vẹn nguyên như bây giờ ai sẽ đánh giá việc họ làm có phải là quái gỡ hay không cô à nghe câu đó Narumi liền khửng lại Xong Yukawa chẳng buồn bận tâm Anh vẫn bước đi thoang thoát Sau khi lườm vứt dáng vẽ ấy xong Narumi leo lên xe Lấy hết sức nhấn bàn đạp và tăng tốc Khi đã đuổi kịp Yukawa liền bớp phanh Nhà vật lý dừng chân đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng Cô vẫn muốn tiếp tục thảo luận nữa sao Buổi thảo luận kết thúc rồi kìa mà Sau khi lườm Yukawa một cái Narumi thở hát ra đoạn cười Anh Yukawa sao ở lại thị trấn này Một thời gian phải không Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào công việc trên tạo thăm dò kết thúc Nếu vậy tôi muốn dẫn anh tới một nơi Anh có biết lặng không Lặng Lặng bằng bình dưỡng khí Anh đã thử bao giờ chưa Yukawa đứng thẳng lưng Ánh mắt trở nên cảnh giác Hơn nữa anh còn thu cầm lại Trong thế này thôi nhưng tôi cũng có bằng đấy Tuyệt vời Narumi tròn xe mắt Vậy thì nhất định một ngày nào đó gần đây Chúng ta lặng cùng nhau đi Nơi cô muốn dẫn tôi đến là biển à Đương nhiên rồi Từ nãy tôi nói với anh chỉ toàn nói chuyện về biển thôi mà Cũng đúng Vậy nếu có dịp thì tôi rất hân hạnh Tôi sẽ tạo ra dịp Chắc chắn đấy Câu như chúng ta hứa rồi đấy nhé Narumi đặt chân lên bàn đạp và đạp tiếp Không biết nhà vật lý đó Sẽ trưng ra bộ mặt thế nào Khi lặn xuống biển Harirau ra nhỉ Chỉ tưởng tượng đến đó thôi Narumi đã thấy tháo hức lắm rồi Chương 11 gần ga Harirau ra có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán quà lưu niệm đang đứng trước một cửa hàng trong số ấy kêu hay nghe tiếng ai đó gọi mình đúng lúc ấy Narumi chậm chậm đạp xe tới gần em đang làm gì thế chưa gì đã chọn quà mang về ra kêu hay lắc đầu không có việc gì làm em chán quá nên thử ra đây xem có gì hại hò không thế à đáng lẽ hôm qua em sẽ được đi ra biển chơi nhỉ khuôn mặt của Narumi tỏ vẻ u ám Vâng, đành vậy thôi ạ Đến tận chiều Người của sau cảnh sát vẫn liên tục Tới nhà trọ lục nhâm trang Thành ra ông Shingiharu không thể nào bỏ đó mà đi được Cảnh sát vẫn đang ở nhà mình nè Em nghĩ họ về rồi Buổi thuyết trình của chị thế nào Có thú vị không ạ Harumi cười thiểu não Hợp hành thì có gì mà thú vị chứ Em chưa định về à Vâng, em muốn đi dạo đi một lát Ừ, nhưng đừng về muộn quá nhé Narumi xuống xe bắt đầu đi lên dốc Kiêu hay quyết định mua coca Ở máy bán hàng tự động để thỏa cơn khác Vừa uống coca Cậu vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo Đúng lúc đó cậu trông thấy Yukawa Đang đi bộ tới Anh ta cởi áo khoác ngoài vắt trên vai Hình như là nhóc không ra biển Phải không Yukawa nhìn Kiêu hay nói Sao chú biết Yukawa chỉ ta lên mặt của Kiêu hay Trông nhóc chẳng có bị rám nắng tí nào Kêu hay trề mau dưới Cảnh sát là đến nên bác ấy bận Thế thì tiếc thật Không hiểu cảnh sát đang điều tra gì vậy nhỉ Cháu không biết Vừa nãy cháu ra vách đá xem Nhưng hình như họ đã dọn dẹp hết rồi Vách đá Cặp kính của Yukawa sáng bóng lên Nhóc biết hiện trường ở đâu à Biết ạ Bác cháu nói cho cháu mà Mặc dù bác ấy bảo cháu không được lại gần đấy Yukawa khẽ gật đầu Dẫn chú tới đó đi Hả cháu á đúng còn ở đây nữa cũng được nhưng chẳng còn gì đâu nha không sao nè đi thôi Yukawa bước đi trước vài phút sau hai người đã đứng cạnh bờ đê mặc dù xung quanh có chăn băng dây để chữ cấm vào nhưng không thấy cảnh sát đứng cạnh đúng là vùng quê có khác thấy Yukawa không ngần ngại bước vào bên trong kêu hai cũng bắt trước theo họ tiến sát bờ đê ngó xuống dưới hình như người đó bị ngã xuống kia kêu hay chỉ tay về phía tảng đá của dính máu nghe nói họ chỉ tìm thấy một chiếc gút thôi chiếc còn lại chắc bị rơi xuống biển rồi một chiếc thế chiếc đó vẫn còn đi ở chân à chắc thế à Yukawa gật đầu lấy ngón giữa chỉnh là ngọng kính anh nhìn chăm chú xuống vách đá như thể quan sát gì đó có chuyện gì vậy à như sự tỉnh ra Yukawa chớp chếp mắt nói không không có gì sau đó anh hướng ánh mắt ra xa Nói gì thì nói cung cảnh nơi này đẹp thật đấy Chẳng trách cái cô Narumi kia Lại tự hào như thế ban ngày cũng đẹp hơn cơ Này chú có biết tại sao Tên của vùng này có hai chữ Harry không Không phải vì đây là vành đai núi lửa sao Yukawa trả lời thẳng nhiên Núi lửa Vì sao ạ Vì Harry là một loại vật chất Không kết tinh có trong vùng nhà lấy Kiêu hay cao mài Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Yukawa Không phải đâu Từ Hari ở đây có nghĩa là pha lê Chú có biết thất bảo là gì không Theo Phật giáo trên thế giới này Có 7 loại bảo bối cao quý nhất Một trong số đó chính là pha lê đấy Yukawa chậm rãi Nhìn sang phía Kiều Hay Nhóc là tính đồ Phật giáo à Kiều Hay đắc chí cười Gãi gãi dưới cánh mũi Hôm qua bác Shingeharu đã nói cho cháu nghe Lúc hai bác cháu ra chơi phá hoa đấy Ra vậy Thế cái pha lê đó làm sao Khi mặt trời đến gần đỉnh đầu Đáy biển trong ánh mắt rực rỡ Trông sẽ như những giải pha lê sắc màu Đang chìm xuống ấy Vì thế mà người ta gọi nơi này là Hari Hari râu ra Dukawa gật đầu Miệng hơi há ra Ánh mắt lại hướng về phía biển Ra vậy Nước biển ở đây trong xanh đến mức đó cơ à Đúng là được mở mang đầu óc Nếu có dịp chú sẽ đến đây vào ban ngày Nhưng hình như chỗ nước nông Sẽ không nhìn thấy được đâu bác ấy bảo ít nhất cũng phải ra khơi khoảng 100m mới được 100m à cỡ đó cũng không phải là không bơi được nhỉ nhưng chỗ này cấm bơi mà thì ra bãi tắm là được chú chẳng hiểu gì cả những chỗ có bãi tắm thì còn phải ra khơi xa hơn nữa mới thấy được đáy biển đẹp cơ 200 hay 300m gì đó còn xa hơn cả chỗ đặt phào tiêu cấm bơi ấy đúng rồi bãi tắm thường nông nhỉ thế đi tạo ra là được biết ngài mà kêu hai trùng vai xuống sao vậy có vấn đề dạ kêu hai khoanh tay lên thành đề đoạn đặt cầm mình lên đó tàu lớn thì không sao chứ tàu bé thì cháu say ngài mẹ cháu bảo tại cháu ăn uống không cân đối nên mới như thế nhưng cháu nghĩ rằng chẳng có liên quan gì cả do thể trạng thôi bạn cháu có đứa còn khảnh hơn ăn nhiều mà nó có bị sai tàu xe bao giờ đâu đúng là thể trạng có ảnh hưởng khá nhiều bị xay là do 3 ống bán quyền hoạt động không tốt nhưng nếu để ý một chút thì cũng có những trường hợp cải thiện được khả khá đấy nhóc có bị xay ô tô không xe của bố cháu thì không sao nhưng xe buýt thì thi thoảng lạ vì thế cháu thường xin ngồi ở ghế đầu chỗ đó ít rung lắc hơn không chỉ ngồi ở ghế trên mà tầm nhìn cũng rất quan trọng chẳng hạn khi xe chạy trên khung đường nhiều khúc quanh cơ thể bị lắc lư bởi lực ly tầm đúng không Nếu lúc đó hướng nhìn của nhóc cũng lắc lư theo thì thông tin của ba ống bán khuyên với thông tin của thị giác không đồng nhất sẽ khiến cho não bị loạn. Kết quả là nhóc sẽ xay xe. Chỉ cần nhóc giữ hướng nhìn của mình cố định theo hướng chạy của xe thì triệu chứng say xe sẽ khó xảy ra. Đó là lý do tại sao những người dễ xay xe khi tự cầm lái lại không sao cả. Bởi vì trong lúc lái xe họ luôn luôn nhìn về phía trước. Kiều Hèn ngẩn mặn lên nhìn Yukawa. Ông sư cũng nghiên cứu cả những cái đó à? Cái đó không phải chuyên môn của chú, nhưng chú từng nghiên cứu về một loại kỹ thuật có liên quan. Ừ, các nhà khoa học làm nhiều việc thật đấy. Lần tới đi xe bis, cháu sẽ thử áp dụng cách đó xem sao. Nhưng kể cả có hữu hiệu với xe bis, chắc cũng không xi nhê gì với tàu đâu nhỉ? Tại sao? Vì cháu muốn ngắm đáy biển mà, nếu cháu cứ nhìn mãi về đằng trước, làm sao nhìn xuống dưới được nữa? Ừ, cũng phải. Mẹ bảo cháu không nên lạm dụng thuốc chống xài Tiếc thật Nhưng biết làm sao được Kêu hay bỏ tay khỏi thành đê Quay gót bước lại con đường cậu vừa tới khi nãy Nhóc định từ bỏ à Yukawa hỏi Nhóc không muốn xem pha lê dưới đáy biển nữa sao Thì còn cách nào nữa đâu à Cháu không muốn bị say tạo đâu Nói đoạn Kêu hay lại đi tiếp Được vài bước thì cậu dừng chân ngoảnh lại Yukawa vẫn đang đứng bên cạnh bờ đê Chú không về nhà trọ à Yukawa khoát lại chiếc áo mới nãy còn vắt trên vai Nhóc về trước đi Chú ở đây lên kế hoạch chút đã Kế hoạch gì à Đương nhiên là kế hoạch đưa nhóc đi xem pha lê rồi chương 12 Yukawa yêu cầu ăn tối lúc 7 giờ Vậy mà đến giờ rồi Vẫn chưa thấy bóng dáng nhà vật lý lập gì đó đâu Narumi còn đang nghĩ xem Nên làm thế nào Thì Yukawa xuất hiện Hai tay cầm hai cái túi giấy người nhảy nhảy mồ hôi Tôi đang định gọi điện cho đây Xin lỗi nhé Tôi Tại tôi không bắt được taxi Anh có muốn lên phòng trước không Không, tôi ăn luôn thôi Khai ăn đã được chuẩn bị sẵn Sau khi để đồ đạc và áo khoác sang một bên Yukawa ngồi khoanh chân trên điểm Anh vừa đi home center về à Vừa rót bia vào cốc thủy tinh Narumi vừa hỏi Tú giấy của Yukawa mang về là ở cửa hàng đó Một cửa hàng tuy nhỏ Nhưng rất hay được mọi người lưu tới ở thị trấn này Tôi đang muốn thực hiện một thí nghiệm nhỏ Yukawa đưa cốc bia lên gần miệng Nhưng anh chưa uống vội mà nhìn Narumi Tôi có việc này muốn nhờ cô Không biết có được không Chuyện gì vậy Tôi cần mấy chai nhựa rộng Chai đựng đồ uống có ga thì càng tốt Chai nhựa Nếu là chai coca lít rưỡi thì tôi nghĩ có đấy Tiệt Vậy cô kiếp cho tôi khoảng 5-6 chai nhé Lát tôi sẽ đến chỗ cô lấy sao Anh dùng chúng làm gì vậy Chuyện đó thì ngày mai cô hỏi cậu bé lập gì sẽ rõ Cậu bé lập gì? Narumi chào mày Ý anh là em họ của tôi à? Đúng vậy Nói thế này cũng hơi quá Nhưng lâu rồi tôi mới gặp được một cậu bé kỳ hoạt như thế Narumi nhìn chầm chầm khuôn mặt của Yukawa Khi đang uống bia ngon lành Thấy thế anh ta liền hỏi Trên mặt tôi có gì sao? À, không Narumi cố nén cười đáp đọc đứng dậy Chúc anh ngon miệng Sau khi ra khỏi phòng tiệc, Narumi đi thẳng tới thang máy Cô lên phòng của Yukawa ở tầng 3 để trải điểm. chìa khóa chủ đã để sẵn trong túi. Vừa bước vào phòng, đập ngay vào mắt của Narumi là chiếc thùng cát tông đặt trước Tokonoma. Là đồ người ta vừa chuyển phát đến năm nay. Yukawa quyết định trở ở đây từ hôm qua, nên có lẽ anh ta đã yêu cầu ai đó gửi cái này cho mình sau khi tới đây. Trên vận đơn đề tên người gửi ở phòng nghiên cứu số 13, khoa vật lý trường đại học Tây Tô, Trên thùng có dán tem chú ý đồ dễ vỡ Cột tên hàng hóa ghi chai lọ Trải điểm xong Narumi qua trở về phòng khách Đúng lúc ông Singiharu và bà Setsuko Đang ngồi uống trà sau bữa tối Không thấy bóng dáng của kiêu hay đâu Chắc cậu đang ngồi ở phòng mình Con vừa trải điểm cho anh Yukawa xong Con vất vả rồi Bà Setsuko thì thào Giọng ủ rũ Sắc mặt của ông Singiharu cũng không được tư tắn cho lắm Có chuyện gì thế ạ Narumi hết nhìn bố là nhìn mẹ À không Bố mẹ chỉ đang nói chuyện thôi Ông Shigiharu lên tiếng Chắc cũng sắp đến lúc rồi Đến lúc Chỉ vậy thôi cô cũng đủ hiểu Họ đang nói về việc gì Bố mẹ đừng đóng cửa nhà trọ này sao Với tình trạng như bây giờ Còn biết làm sao nữa Đúng là đã hết đợt nghĩ ô bon thật Nhưng khách cứ lẹt đẹp một vài người như thế này vả lại còn xảy ra tai nạn đó Tài nạn đó đâu phải do lỗi của nhà mình Không Cũng không thể nói thế được Vì nhà mình không có nhân viên Nên mới không biết việc ông Sukahara ra ngoài Lúc biết rồi cũng không biết đi tìm ngay được Hôm nay vợ ông ấy đã đến nhà mình Mặc dù bà ấy chẳng trách móc lời nào Nhưng bố vẫn cảm thấy ái náy vô cùng Vậy mà bà ấy còn bảo sẽ trả tiền trọ một đêm nữa Không phải bố đã nhận tiền của bà ấy đấy chứ Nhận là nhận thế nào Ông Shingiharu xua mạnh tay Đương nhiên bố bảo bà ấy không cần phải trả tiền Thế mà bà ấy vẫn cứ nói Là đã làm phiền đến nhà mình Nên mong nhà mình nhận cho Nói mãi bà ấy cũng không chịu thôi Mai mà cuối cùng bà ấy cũng hiểu cho Vậy à Ừ, bố nghĩ là mình đóng cửa được rồi 15 năm rồi nhỉ Nhà mình cũng thuộc diện trụ được lâu đấy chứ Ông Shinjaharu khoanh tay Nhìn quên phòng như thể Đang tiếc nối quá khứ Nghe lời đó, ký ức thời ấy Bỗng hiện lên trong tâm trí của Narumi Khi đó cô vẫn còn học sinh cấp 2 Ông Shingiharu vẫn là nhân viên của một công ty ở Tokyo quyết tâm về quê kế nghiệp nhà trọ lục nhâm trang Thực ra cách đó khoảng vài năm bố của ông Shingiharu tức ông nội của Narumi bị đột quỵ do nhòi máu não Khi đó những người xung quanh đã bảo ông Shingiharu suy nghĩ về việc tiếp quản công việc gia đình Cho đến tận bây giờ Narumi vẫn có thể nhớ như in cái ngày gia đình cô chuyển đến thị trấn này Vì là quê nội Nên trước đó cô đã từng về đây nhiều lần rồi Xong Ý nghĩ giờ đây nơi này có thể trở thành Nhà của mình khiến cô bỗng thấy Mọi cảnh vật trong thật khác Đặc biệt sắc màu tuyệt đẹp của biển Khiến cô thật sự động lòng Trực giác mách bảo cô rằng bảo vệ nơi này Chính là sứ mệnh, là mục đích sống của cô Giữa lúc năng niên mang hoài niệm Về quá khứ, một tiếng chuông trầm thấp Đã kéo cô trở về thực tại Có lẽ ai đó đã bấm cái nút Được lắp ở quầy tiếp đón khách ở bên ngoài Chắc chắn không phải là Yukawa Có lẽ là có khách Không biết ai đến vào giờ này nhỉ Ba Setsuko nhìn đồng hồ và nói Narumi nghiêng đầu đứng lên Cô ra sảnh xem thử Thì thấy Nishiguchi đang đứng cạnh chỗ đấy dày Xin chào Xin lỗi nhưng tới lại là làm phiền đây Nishiguchi khẽ dôi tay phải lên Không sao Nhưng giờ này cậu vẫn làm việc đấy à Cảnh sát các cậu vất vả quá nhỉ Ừ thì bình thường cũng không đến nỗi bận lắm đâu Nhưng những khi có chuyện thế này Thì đúng là bận thật Liên quan đến tính mạng con người Nên không thể qua lo được Narumi gật đầu Thầm nghĩ hẳn là vậy rồi Sau đó thế nào rồi Các cậu tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn chưa Chưa, vẫn chưa thể nói được gì Cũng không rõ có phải là tai nạn hay không nữa Lời của Nishikuchi nói ra nhẹ bẩn Khiến Narumi không khỏi giật mình Hả, thế nghĩa là sao Không phải tai nạn thì là gì Tự sát à Thì tớ đã bảo là chưa thể nói được mà Chắc là không phải tự sát đâu Có khả năng là... Ừ, không, cũng có thể, đúng là tai nạn thật Nishiguchi ấp úng Narumi rụt cầm Ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của cậu bạn Đã từng một thời học chung Ý cậu là... Có thể người đó đã bị giết à Nishiguchi gãi lông mài, tỏ vẻ lúng túng Thật sự vẫn chưa khẳng định được gì cả Chỉ biết ông Tsukahara Đã từng làm cảnh sát Ở Sở Cảnh sát Tokyo Không những thế mà còn thuộc tổ điều tra số 1 nữa Hả Ngay cả Narumi cũng biết tổ điều tra số 1 Chuyên phục trách các vụ án mạng Đến hồi học cấp 2 Cô vẫn còn rất mê mệt chuyện trinh thám Hôm nay vợ của nạn nhân Cùng với một người nữa lão hậu bó của nạn nhân Tới phòng cảnh sát ở chỗ tớ Người đó cũng thuộc tổ điều tra số 1 Hơn nữa còn là tránh thanh tra Cậu biết tránh thanh tra là gì không Chỉ dưới đội trưởng tổ điều tra số 1 thôi đấy Thực chất chính là chỉ huy điều tra Cấp bậc sĩ quan cảnh sát đấy Một người quyền cao chức trọng như vậy Ít thân tới Nên đến cả cảnh sát trưởng của tớ Cũng đang rung lên bần bật khi kìa Người đó đã nói gì à Tớ nghĩ chắc là đã nói gì đấy Thật ra sau khi dẫn ông ấy tới xem hiện trường Ông ấy đã nói muốn trao đổi lại với cảnh sát trưởng Hai người trao đổi kín đáo Trong phòng của cảnh sát trưởng Suốt gần một tiếng đồng hồ Sau đó vị tránh thanh trà Cùng với vợ nạn nhân đã quay về Tokyo thi thể của ông Sukahara cũng sẽ được chuyển về đó nhưng hình như không phải để tổ chức tang lễ đâu vậy thì để làm gì chuyện đó thì đương nhiên là Nishiguchi lấy ta phải che khóe miệng họ định giải phẫu chứ còn làm gì nữa giải phẫu pháp y đấy Narumi nín thở cô không thể thốt ra lời nào nếu đây là một vụ án mạng thì sở cảnh sát tỉnh sẽ không im lặng đâu vụ án xảy ra ở Hagirau ra Mà lại để cho sở cảnh sát Tokyo Điều tra thì cũng kỳ Chắc người ở trên đã bàn đến chuyện này rồi Tóm lại vì thế Nên phòng cảnh sát bọn tớ cũng đang căng thẳng lắm đây Bọn tớ vừa nhận được lệnh Phải điều tra hết những thứ có thể trong hôm nay Nhận ra mình đã hơi nhiều lời Nishiguchi làm động tác vỗ vỗ vào miệng Chết chết thật Cậu là bạn học của tớ Nên tớ mới kể cho cậu đấy Nên nhớ kỹ Nên nhớ là giữ kính giúp tớ nhé Ủa tớ biết rồi Thế cậu tới đây có việc gì? Phải rồi, tớ quên bén mất việc quan trọng Nishiguchi dựng thẳng lưng Sau đó khẽ gặp người cuối chào Thật ra tớ muốn mượn cậu một thứ Cái đấy gọi là danh bà khách trọ phải không nhỉ? Tóm lại nếu cậu có danh sách những người đã từng đến trọ ở đây thì tốt quá Cậu sẽ làm gì với cái đó? Chuyện này cũng hơi khó nói Nishiguchi liếc nhìn xung quanh Bọn tớ muốn biết tại sao ông Sukahara là chọn nhà trọ này ý cậu là bình thường người ta sẽ không chọn một nhà trọ vừa cũ vừa vẩn như này à không phải thế biết đâu ông ấy có lý do đặc biệt nào đó nhưng là được ai đáy giới thiệu chẳng hạn nên bọn tớ muốn tìm danh sách những người khách đã từng đến trọ à ra là vậy cậu cần danh sách trong khoảng thời gian mấy năm càng nhiều càng tốt tôi hiểu rồi để tớ hỏi bố mẹ xem vừa quay trở lại phòng khách Narumi vừa nghĩ lại lời của Nishiguchi vừa nói đúng thật Tại sao ông Sukahara lại chọn nhà trọ lục nhâm trang nhỉ Chương 13 Ăn sáng xong Đang định quay trở về phòng Thì kêu hay trông thấy Yukawa ở sảnh Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế mây dài Chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường Đó là một bức tranh vẽ biển Bức tranh này liệu có phải do ai đó trong nhà vẽ hay không nhỉ Đột nhiên Yukawa hỏi Cháu không biết bức tranh này làm sao ạ Yukawa chỉ tay về phía bức tranh Nhìn từ nhà trọ này Thì không thể nào thấy được cảnh như thế này Không biết người vẽ đã ngắm biển từ đâu nhỉ Kêu hay hết nhìn bức tranh Đã nhìn sang nhà vật lý Tỏ vẽ ngẫm nghĩ Ngắm từ đâu mà chẳng được ạ Không được Thị trấn này kinh doanh nhờ vẻ đẹp của biển Chắc chắn nhà trọ này đã được xây dựng Để những vị khách bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy đến nghỉ chân Trong nhà trọ lại treo một bức tranh vẽ biển Hẳn nhiên là Họ sẽ cho đó là biển ở gần đây Nếu như bức tranh này vẽ biển của một nơi khác Hoặc là tranh tưởng tượng Thì đây chẳng khác nào một hành vi lừa đảo Sao ạ Làm gì đến mức ấy Sau khi nhìn lại bức tranh Yukawa quay sang phía kêu hay Hôm nay nhắc định làm gì Cháu chưa có dự định gì cả Thế à Yukawa nhìn đồng hồ đeo tay Bây giờ là 8 giờ rưỡi Ok, vậy 30 phút nữa Tức 9 giờ hãy tập trung ở đây nhé Dạ, là sao ạ Hôm qua chú nói rồi còn gì Chú bảo sẽ lên kế hoạch dẫn nhóc đi xem pha lê dưới đáy biển đấy Chú chuẩn bị xong xuân hết rồi Tính sẽ làm thử luôn Yukawa đứng dậy Kêu hay ngạc nhiên ngước nhìn nhà vật lý Cháu ghét đi tàu lắm Chú biết chỉ 100 m thôi Không cần tàu tổng gì đâu Yukawa dơ ngón tay Làm thành hình súng lục Đoạn chỉ vào bức tranh vẽ biển Mong là mọi thứ suôn sẻ Khoảng 30 phút sau Yukawa xuất hiện ở sảnh Vận trên người chiếc áo sơ mi cập Một tay sách cập Tai kia sách hai chiếc túi giấy to Yukawa đưa cho kêu hay cầm một chiếc túi giấy Xong vì miệng túi đóng chặt Nên cậu không biết bên trong là có gì Cầm vào mới thấy Nó không nặng như vẻ bề ngoài Khi cậu hỏi bên trong là gì Yukawa liền nói lãng đi Không phải cơm hợp đâu Nên đừng tưởng bở À mà nhóc có cầm theo điện thoại di động không đấy Yukawa hỏi khi ra khỏi nhà trọ Đây ạ Nói đòn Kêu hai lấy chiếc điện thoại trẻ con Từ túi quần sót dơ rên Yukawa gật đầu hài lòng, đoạn bước tiếp Yukawa không tiết lộ điều gì Về nơi họ đang đến Kêu hai chỉ còn biết lẻo đẻo theo sao Họ đi qua hiện trường nơi khách trọ hôm qua bị ngã Xong Yukawa cứ thế bước đi Sau đó họ đi qua cảng Đến đây chắn sống Yukawa rảo bước về phía mũi đất Chú định sẽ làm gì ở đây à Chú dẫn nhóc đến đây để làm việc đó mà Chú nói màu đi Chú định làm gì đừng nhận xỉ lên như thế nhóc sẽ biết ngài thôi để lát nữa rồi hẳn phát huy trí tò mò nhé đi đến cuối đề trắng sống cuối cùng Dukawa cũng dừng chân lại mở túi giấy ra rồi xếp những thứ trong đó xuống đất giúp chú kêu hay làm theo lời của Dukawa bên trong túi giấy có một cái xô nhựa dây thần nilon và thứ gì đó trông như một cái ống được chế từ chai nhựa nhóc có biết loại tên lửa được làm từ chai nhựa hay không hay còn gọi là tên lửa nước đấy Cháu có thấy ở một sự kiện ở trường học Đó là loại tên lửa phục nước ra Để phóng lên đúng không ạ nhọc biết thế là tốt rồi Giờ chúng ta sẽ làm tên lửa nước nhé Dạ bây giờ Nhóc không phải lo Mọi thứ gần như hoàn thiện rồi Tối qua chú đã làm xong xuôi cả Chỉ tháo rời ra để tiền mang đi thôi Giờ lắp lại đơn giản hay mà Vừa nói Yukawa vừa khéo léo lắp rác các bộ phận lại với nhau Loán cái Chiếc ống đơn giản ban nãy Đã mang hình thành một quả tên lửa Không những thế Nó còn lớn hơn rất nhiều so với tên lửa nước Mà Kiêu Hay từng nhìn thấy sự kiện ở trường Chiều dài phải hơn 1 mét Giáo sư đã làm cái này ở trong phòng à Chú nghĩ ra mấy phương án Để nhóc có thể chìm ngưỡng đáy biển Ở độ xa hơn 100 m cơ Nhưng cuối cùng chỉ còn cách này là tốt nhất Thiện thể cho nhóc học về vật lý luôn Tại sao phóng tên lửa Lại có thể thấy được đáy biển Cháu thấy có liên quan gì đâu Duca qua dừng tay Nhóc biết Gia chứ Nếu không có tên lửa Thì loài người đã không thể thấy được hình dáng thực sự của trái đất Chúng ta cần tên lửa Nói rồi Yukawa dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính lên Chú thích Yuri Alekseevich Rarandri Là một phi công và là phi hành gia Nga Được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới Thực hiện chuyến bay vào vũ trụ Ngày 12 tháng 4 Năm 1961 Hết chú thích Chương 14 Kusanagi đang viết báo cáo bỗng thấy có người đi đến trước bàn của mình ngẩn mặt lên khỏi bàn phím máy tính anh thấy đội trưởng Mimija đang nhìn xuống gì thế này, cậu không thể gõ mà không cần nhìn bàn phím mà đội trưởng gõ được à tội đương nhiên là không làm được rồi lia mắt một vòng nhìn xung quanh Mimija không người xuống giờ cậu có rảnh không Kusanagi cười rung cả người chính đội trưởng bảo em phải nhanh mà nợ báo cáo đi thôi Cái đó đây sao cũng được Cậu đi cùng ta một lát Thanh tra ta ra đang đợi Chánh thành trái à Ngay lập tức Kusanagi vội nhắm lại xem gần đây Mình có phạm phải lỗi làm gì hay không Khi phát ngôn hay là hành động Đừng lo Không phải anh ấy gọi cậu đến để khiển trách Cứ đi cái đã Mamiya cất bước và không đợi câu trả lời Kusanagi vội đứng dậy đi theo sau Đến trước cửa phòng hộp nhỏ Mamiya gõ cửa Có tiếng đáp Mời vào là giọng của Tatara Mamiya mở cửa bước vào trong Kusanari cũng theo sau Tatara đã cởi áo khoác đang ngồi trên ghế Trên mặt bàn có một tập hồ sơ kèm ảnh chụp Còn có cả một tấm bản đồ photo nữa Không rõ là bản đồ nơi nào Xin lỗi đã làm phiền trong lúc các cậu đang bận Nào ngồi xuống đi Nghe Tatara xúc giục Kusanari, Mamiya cũng ngồi xuống ghế Tôi gọi các cậu đến đây là vì muốn nhờ Sukanaga một việc Hơi vi phạm nguyên tắc một chút Tatara hướng ánh mắt về phía Kusanagi Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm Xong có một tia sáng sắc lạnh Phát ra từ khóe mắt phía sau cặp kính của Tatara Vâng Kusanagi dựng thẳng lưng đáp Chắc cậu cũng nghe chuyện của anh Sukahara Masasugu qua đời rồi chứ Kusanagi không thể trả lời ngay Bởi câu hỏi này Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh Hôm qua tôi có nghe tin Hình như ông ấy mất trong lúc đang đi du lịch Cho đến khoảng 10 năm trước Sukahara Masasugu vẫn còn làm việc tại tổ điều tra số 1 sau đó vì lý do sức khỏe nên ông đã chuyển sang một phần khác do mảng điều tra khác nhau nên Kusanagi hầu như không biết gì về Kusahara chuyện ông Sukahara đã về hưu hồi năm ngoái cũng phải đến tận hôm qua anh mới biết anh Sukahara là tiền bố của tôi anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều có thể nói tôi trở thành một cảnh sát chứng chạc được như bây giờ là nhờ vào công của anh ấy Kusanagi cúi đầu Anh không biết có nên nói lời chia buồn này hay không Hôm qua tôi đã cùng với vợ anh ấy Tới xem hiện trường Là nơi này Tata ra đặt một bức ảnh trước mặt của Kusanagi Bức ảnh chụp một vách đá ven bờ biển Đốc chụp từ trên xuống Người ta tìm thấy anh ấy nằm trên vách đá này Kết quả chứng đón cho thấy Anh ấy bị chấn thương sọ não Kusanagi nhíu mày Có phải do trượt chân ngã từ bờ đê Hoặc đâu đó xuống đó không Phía cảnh sát địa phương đang muốn khép án lại với kết luận đó đấy Họ cũng không định chuyển cho bên giải phẫu tử thi Kusanagi cảm thấy có hàm ý gì đó trong cách nói mập mờ này Có phải anh đã phát hiện ra điều gì không ạ Ngay khi nhìn thấy thi thể anh ấy ở phòng xác tôi đã nghĩ ngay chuyện này không đơn giản là tai nạn Tatara hết nhìn Sukanagi lại nhìn sang Mamiya đoàn nói tiếp Tôi đã từng nhìn thấy xác chết và bị ngã nhiều lần rồi kể cả ở độ cao vài mét thôi Nhưng một khi đã va chạm mạnh đến nội chứng thương sọ não Chắc chắn nạn nhân sẽ bị chảy máu trong khắp cơ thể Thế nhưng tôi gần như không thấy dấu hiệu chảy máu trong Trên cơ thể của anh ấy Tóm lại, rất có khả năng anh ấy đã chết trước khi rơi xuống bách đá Kusanagi cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà Chính anh cũng không rõ Mình như vậy là vì cái dự cảm Đây có thể là một vụ án mạng Hay vì khiếp sợ con mắt tin tường của Tatara nữa Khi đến xem hiện trường, tôi càng tin chắc hơn. Anh Sukahara thích uống rượu, nhưng không bao giờ có chuyện uống đến sai mềm. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận giả thuyết anh ấy sai rượu nên đã trèo lên bờ đê rồi trượt chân ngã xuống dưới được. Anh có nói như vậy với cảnh sát dưới đó không? Mamiya hỏi. Tatara cười thiểu não lắc đầu. Nếu giao vụ này cho mấy cảnh sát dưới đó, có lẽ chờ đến mùa quýt. Họ cũng chưa thể xác định ngay cả nguyên nhân cái chết cũng nên. Thay vào đó mang thi thể về đây Làm giải phẫu Có khi còn đi nhanh hơn nữa Mamija trọn tròn mắt Anh định giải phẫu ở đây sao Có gì đâu mà cậu phải ngạc nhiên thế Chỉ cần làm vài thủ tục Là chẳng có vấn đề gì hết Thật ra tao đã nhờ trưởng phòng điều tra hình sự Ở điện cho sở cảnh sát tỉnh Nói với họ chúng ta sẽ giải phẫu ở đây rồi Nếu có cơ sở nghi ngờ Đây là một vụ án mạng Thì sẽ chuyển ngay cho tổ điều tra số 1 của họ điều tra Đương nhiên chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho họ Mà không để rò rỉ ra bên ngoài Như vậy phía bên kia sẽ không cảm thấy mất thể diện Phía cảnh sát trưởng phòng cảnh sát Harry cũng đồng ý rồi Tatara nói rất nhanh Nhìn khuôn mặt của Kusanagi không khỏi cảm thấy thán phục Nghe nói thời còn làm điều tra viên Tatara đã không theo phong cách tóc tay chảy chuốt Kiểu nhân viên ngân hàng Mà thường có những hành động hơi quá khích Khiến người xung quanh phải nín thở Nghe những gì Tatara vừa nói Kusanagi nghĩ Đó không phải đơn thuần là lời đồng thổi Vậy anh định khi nào sẽ giải phẫu à Nghe câu hỏi của Mamiya Tatara nhuãn miên cười Xong cả rồi Dạ Cả Kusanagi và Mamiya cùng thốt lên À không Nói xong rồi cũng không đúng Thi thể được chuyển lên Tokyo tối quà Từ sáng sớm nay bên Pháp Y đã bắt tay vào giải phẫu Nhưng biên bản khám nghiệm tử thi chính thức Thì vẫn còn chưa có Hình như họ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết Chết không rõ nguyên nhân ư Kusanagi lẩm bẩm Nói vậy nghĩa là không phải chết vì trấn thương sọ não Đúng thế Mặc dù chưa biết nguyên nhân cái chết Nhưng rõ ràng là vết thương phía sau đầu xảy ra Sau khi nạn nhân đã chết Bên pháp y cũng loại bỏ khả năng chết tự nhiên Do suốt huyết não hay nhòi máu cơ tim Tóm lại Chuyện nạn nhân bị đột tử Hay là đứng trên bờ đê rồi ngã xuống là không thể xảy ra Hơn nữa Ngoài vết thương sao gái ra Không có vết thương nào có khả năng gây tử vong cả. Không có vết thương cũng không phải chết vì bệnh. Vậy là... Kusanagi thần trọng tiếp lời. Trúng độc phải không ạ? Rất có thể. Tatara gật đầu. Hiện tại bên pháp y đang tiến hành rất nhiều xét nghiệm khác nhau. Chắc chắn họ sẽ làm rõ được nguyên nhân cái chết. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tuy nhiên thực chất vấn đề không nằm ở đó mà là chỗ tại sao một người đã chết lại ngáo một nơi như thế kia Tattara chỉ tay về phía bức ảnh chụp vách đá khi nãy Kusanagi biết Tattara đang muốn nói điều gì Sukahara Masasugu đã bị ai đó sát hại Vậy có thể sẽ thành lập tổ điều tra ở phòng cảnh sát Harry phải không ạ Vấn đề là thời gian Có thể sở cảnh sát tỉnh sẽ yêu cầu chúng ta hợp tác điều tra Nhưng nếu đợi đến lúc ấy tôi e rằng việc điều tra của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động Và lại có lẽ phía bên kia sẽ không muốn cho chúng ta quyền chỉ đạo Vì vậy không dám chắc Họ sẽ cung cấp mọi thông tin cho chúng ta tóm lại chúng ta vẫn phải tiến hành Điều tra độc lập nghĩa là thực chất chúng ta sẽ nắm quyền Chủ động phải không ạ Nghe câu hỏi của Kusanagi Tatara lắc đầu Không phải vậy Tôi không có ý định qua mặt họ Nếu như cảnh sát dưới đó có thể điều tra đâu ra đấy Và tìm được hung thủ thì tốt quá Nhưng giả sử họ suy đoán sai lầm Làm kéo dài việc điều tra Rồi cứ thế lạc vào mê cung Thì đâu chỉ có gia quyến của anh ấy Mà còn cả anh ấy ở thế giới bên kia nữa tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ Chính bởi vậy tôi mới nghĩ đến chuyện Tiến hành điều tra độc lập Dĩ nhiên nếu nắm được manh mối có lợi Ta sẽ cung cấp thông tin này cho sở cảnh sát tỉnh Nghĩa là anh muốn ta phụ trách Việc điều tra độc lập đó Đúng vậy Ta ta ra chuyện ánh mắt về phía Mami ra Cậu thấy sao Bên các cậu vừa mới giải quyết xong một vụ Chắc thời gian tới sẽ còn rảnh ràng Tất nhiên sẽ không thể thể mãi được nhưng cậu có thể cho tôi mượn Kusanagi từ giờ cho đến đợt ra quân tiếp theo hay không chuyện đó với tôi thì không vấn đề gì Mamiya quay sang Kusanagi tại sao lại là tôi ạ Kusanagi hỏi ánh mắt của Tataras sáng lên cậu không thích à không phải như vậy, tôi chỉ thấy lạ thôi ở đây còn có nhiều tiền bối biết rõ về Kusahara hơn tôi đấy mà tôi biết chứ, như tôi chẳng hạn vâng Đương nhiên tôi hiểu Chánh Thanh Tra không thể tự mình đi điều tra được. Chánh Thanh Tra Tatara đang chỉ huy nhiều tổ điều tra khác nhau. Một vài trong số đó hiện cũng đang có sự vụ. Ở sở cảnh sát Tokyo này không ai biết rõ anh ấy hơn tôi. Tóm lại, nếu không phải là tôi tự điều tra thì những người khác hết thảy đều như nhau cả, xét về mặt quen biết nạn nhân. Ai cũng như nhau. Nên một người vừa hay đang rảnh tay như tôi mới được chọn phải không ạ? Này, Kusanagi... Mamiya găng dòng Cẩn thận lời nói của cậu đấy Không sao Kusanagi thắc mắc cũng là điều dễ hiểu Tata ra nở một nụ cười đầy hàm ý Đoan cầm một tờ tài liệu lên tay Như tôi vừa nói khi nãy Phía sở cảnh sát tỉnh Vẫn chưa yêu cầu hợp tác Nên giờ mà chúng ta có những hành động gây chú ý Sẽ không được hay cho lắm Làm không khéo gây mất hòa khí Thì về sao còn rắc rối hơn nhiều Nói vậy nhưng nếu không có thông tin gì từ địa phương Chúng ta cũng khó mà điều tra được phải tìm cách thu thập được thông tin quanh khu vực hiện trường Vậy vấn đề này giải quyết thế nào đây Tatara đẩy tờ giấy đang cầm trên tay sang phía Kusanagi Tôi có hỏi một điều tra viên trẻ tuổi làm việc ở phòng cảnh sát Harry xem lại nhà trọ của ông Kusahara chỉ chân, còn có những người khách trọ nào đến không Cậu ta đáp lời tôi không chút do dự Thật ngạc nhiên là ngoài ông Kusahara ra, chỉ có duy nhất một vị khách nữa Và còn bất ngờ hơn Khi đó lại là nhân vật mà chúng ta đều biết rõ. Kusanagi đưa tay cầm lấy tờ giấy. Trên đó có ghi thông tin về nhà trọ lục nhâm trang. Do một người có tên là Kawahata, Shigeharu quản lý. Và tên của vị khách trọ đó là... Yukawa ư. Kusanagi gẩn mặt lên khỏi tờ giấy. Cậu ta trọ ở đó sao? Nghe nói hiện vẫn đang ở đấy. Tata ra mỉm cười. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại chọn cậu phụ trách vụ án này rồi chứ gì?